Cái nắng gai gắt giữa trưa, là mọi người ai cũng muốn tìm cho mình một chỗ mát mẻ để ngồi nghỉ tránh nắng, cô cũng vậy. Để làm dịu cái nắng, cô ghé vào uống một ly nước mía. Đang uống thì nghe tiếng gọi ở phía sau. Thủy Tiên, này bán hết vé số chưa? Cô quay lại tươi cười với bà chủ quán nước mà trả lời. Con bán được mấy tờ à, bà Sáu ơi? Bây giờ mà không bán hết thì bác Khoa hát cho nghe. Con uống hết ly này rồi đi bán tiếp. Cảm ơn bà sáu nhé. Ừ, tuổi còn nhỏ mà phải bươn chải thế này trông thương quá." Cô Tùng tìm cười. "Không sao bà sáu ơi, miễn bác cho con đi học được rồi ạ. Sáng con đi bán vé số đến trưa là hết. Nay mọi người đi làm hết nên chưa mua đâu. Tí con đến ngoài cổng ở công ty họ mua hết. Bà sáu cứ yên tâm, mỗi ngày bà cứ cho con ly nước mía là con vui rồi ạ." Thôi Thôi uống có ly nước mía mà nịnh quá trời quá đắt vậy cô nương Tôi biết tỏng cô rồi nên không cần nịnh tôi vẫn cho cô ly nước mía để uống Giờ đi bán cho hết rồi còn về đi học không muộn đấy Cô gật đầu rồi cầm sắp vé số rời đi Cô mồ côi từ nhỏ được gia đình bác vé số nhận nuôi còn cho ăn học Nhưng cô vì trả ơn họ nên cô đi bán vé số dạo để có tiền đi học Còn thiếu thốn thì bác khoa cho thêm Nên cô rất vui vẻ chấp nhận số phận của mình Cô năng động hoạt bát Nên ở xung quanh đều yêu quý cô Tên cô là Trần Thủy Tiên Cô sắp 18 tuổi Cái tuổi không còn quá nhỏ Nên cô rất biết suy nghĩ cho sau này Cô tranh thủ buổi sáng đi bán Còn buổi chiều cô đi học Vì có chí nên học lực cô cũng khá Chứ không quá giỏi Nhưng vì thế không mấy buồn Cô cũng cố hết sức mình rồi Cô ước sau này làm giáo viên để dạy học Mỗi lần đi thấy trên tivi Những đứa trẻ vùng cao cấp sách tới trường Cô ước ao sẽ tới đó dạy học Không thì làm bên kinh doanh Nhìn đồng hồ thì cũng hơn 9 giờ Cô đi tới một quán cà phê Thấy chú bảo vệ cô cười nói Bác cho cháu vào bán tí nha bác Xong cháu ra liền Bác bảo vệ cười Lại ấy tiếp à Đưa đây bác mua cho hai tờ Để về mà đi học Cô cười Vậy ngày nào cháu cũng tới đây Bác mua cho cháu hai tờ Đảm bảo là bác sẽ giàu to Thôi thôi vào trong bán đi Một miệng quá đấy Bác mà giàu đã giàu rồi Lâu lâu ủng hộ cho hai tờ trước mua miết Bác khỏi đi làm bảo vệ luôn đấy Cảm ơn bác nhé Cháu vào trong đây Ừ Cô bước thẳng vào bên trong nhìn ngó xung quanh Cô thấy một bàn có người đàn ông Đang ngồi bấm điện thoại Cô liền đi tới chào hỏi. Cháu chào chú. Người đàn ông ngước mặt lên. Có chuyện gì không? Dạ không ạ. Cháu chào để chú mua vé số ạ. Tôi không mua. Mua cũng có chúng đâu mà mua. Với lại tôi muốn giàu từ đôi tay của mình. Chứ không phải mấy tờ giấy này. Phiền cô đi chỗ khác đi. Cô nhíu mày hỏi. Chú này. Chú nhìn mặt cháu già lắm sao mà kêu cháu là cô nhỉ? Mà cháu nhìn chú già như trái cà Mà gọi cô này cô kia Chú phải gọi cháu là em hoặc là cháu Nhìn ăn mặc bảnh trai Mỗi tội cái mặt nhăn nhó Thế mà nghĩ mình trẻ á Chú không mua thì thôi Người khác mua chúng chú đừng có mà buồn đấy Ờ nhỏ này tôi không mua thì thôi Mà nói một chàng luôn vậy Đi chỗ khác bán cho tôi còn làm việc Chú đuổi cháu à Nhưng giờ cháu suy nghĩ lại rồi Chú mua cháu mới đi cơ Không cháu ngồi ở đây cháu nói cho chú hết làm việc Mà đây là quán cà phê không phải chỗ làm việc Cô nhìn người đàn ông này Vẫn im lặng cô gạo tiếp Thế chú mua vé số đi chú Cháu có hai tờ vé số Đuôi 32 với 72 này Đảm bảo mai chứ không đặc biệt thì nhất Không nhất thì ủng hộ người nghèo đi chú Trông đẹp trai Chỉ tội hơi già tí Nhưng chắc phóng thoáng Mua cho đi vui mà chú nha nha Người đàn ông lúc này Cao mày nhìn thẳng vào cô Cô có ra ngoài cho tôi làm việc không Hay tôi gọi bảo vệ vào, lôi cổ cô ra khỏi quán nhỉ? Cô nghe thế đứng chống nạnh. Tôi sợ chú quá cơ, chú là gì mà phải gọi bảo vệ. Chú không mua thì thôi, vắng mỡ chợ vẫn đông. Cô đứng lên cầm sấp vé số đi thẳng đến bên chỗ bàn gần đấy. Họ cũng mua được bài tờ, không như người đàn ông lúc nãy. Cô bán xong cũng còn nên giờ cô đi tới mấy chỗ quen hay mua. Một buổi sáng kết thúc, còn vài tờ nữa nên cô đi về nhà. Vì không có xe nên cô đi bộ. Chiều cô mới có xe đạp để đi. Vì nhà bác khoa mua chiếc xe đạp cho con trai đi học buổi sáng. Còn buổi chiều cho cô mượn đi học. Đang đi bộ thì thấy vũng nước. Cô nghĩ nước tràn ra đường thế này. Mà có xe ô tô chạy qua. Kiểu gì cũng bị tản cho xem. Thì tự dưng nước từ đâu tạp lên người cô. Mà lúc đó cô đang quay mặt ra nên người cô ướt nhẹp. Nghe tiếng xe dừng lại. Cô tức giận đi tới gõ cửa xe. Thấy cánh cửa mở ra người bước xuống xe thì cô thấy bóng sáng giống người đàn ông lúc nãy. Chưa kịp nói thì người đàn ông ấy lên tiếng. Lại là cô sao? Cô không thấy vũng nước hay sao? Mà không biết đường tránh à? Cô nghe thế thì trả lời. Do chú đi xe không có mắt thì có. Chú không nhìn bên đường có người hay sao hả? Bây giờ tôi ướt hết đồ còn mấy tờ vé số cũng ướt hết. Bây giờ chú muốn sao? Chắc cô đi không thấy xe Tôi đã bíp còi cô không nghe hả Cô cương quyết nói Đồ có thể thay Nhưng mấy tờ vé số này sao mà thay được Bây giờ chú mua hết mấy tờ này đi Không tôi gọi công an tới bắt chú cho coi Cô nói nhiều quá đấy Đưa đây tôi mua cho Cô nghe thế thì cười gian Đây là 20 tờ Một tờ giá 10.000 Tổng cộng 200.000 Cộng thêm 50.000 mua xà bông giặt đồ nữa Bộ đồ này dính giặt không ra Mà nhà thì hết xà bông rồi Giờ chú không đưa thì đi lên đồn công an giải quyết Mấy chuyện này ai mà rảnh lên công an Cái miệng cô được lắm đấy Tiền đây Cô cầm lấy thì thấy tờ 500.000 nghìn Cô móc túi ra lấy 250.000 ngàn đưa lại cho người đàn ông Tiền dư của chú đây Cháu chỉ lấy đúng số tiền này thôi Vậy vé số của chú đây Khỏi đi Ướt như thế ai lấy Tiền cô lấy luôn đi Coi như ngày nay tôi xui Cô cười phá lên Cháu xui chứ chú xui gì Mà chú vào trong khu này làm gì đấy Tôi đi kiếm người quen Thế à Thế chú hỏi ai tôi chỉ cho Nhà ông bà tuyết khoa ở đâu vậy Cô chỉ giúp tôi được không Cô nghe cách xưng của người đàn ông này Thì hỏi lại Chú nhìn kỹ mặt cháu già lắm à Cứ cô cô tôi tôi Nghe sao sao ấy Chú già thì cháu gọi chú Cháu trẻ thế này cứ gọi cô Cháu mới 17 thôi Thế có chỉ không để tôi còn đi Đứng đó mà bắt bẻ Thật ra nghe tên người đàn ông này nói Là biết nhà bác khoa mình Nhưng cô muốn chọc người đàn ông này Thì cô nói Chú cứ đi thẳng về phía kia 4km là tới Thôi chào chú, cháu về còn đi học nữa Chứ giờ người cháu ướt hết rồi Tạm biệt chú nha, mong đừng gặp lại Tôi muốn gặp lại cô chắc Thôi về đi Cô cầm tiền rồi chạy đi về nhà Nhưng không quên mỉm cười khi lúc nãy chỉ đường sai Không biết người đàn ông đó kiếm bác Khoa làm gì. Mà tầm tiếng nữa cô phải đi học. Mà sợ người đàn ông đó quay trở lại biết cô chỉ đường sai là tiêu. Cô chạy thật nhanh về nhà. Vừa bước vào thấy bác Khoa đang chuẩn bị ăn cơm. Cô đi tới cầm sớp tiền đặt lên bàn. Hôm nay bán muộn quá hai bác ạ. Mãi giờ mới hết, cháu mới về. Bác Khoa lên tiếng. Còn thì để về bác đi bán cho. Sáng nay ế quá. Bác cũng đi bán, mà người đi đâu hết. Thôi đi thay đồ mà ăn cơm còn đi học nữa. Mà sao quần áo ướt hết thế kia mới lội ao đâu vậy? Cô cười, nhờ vậy cháu mới bán sạch vé số đấy bác. Hai bác với em ăn trước đi, cháu vào tắm tí không ngứa hết cả người. Ừ, nhanh lên. Dạ. Cô nói xong rồi đi thẳng vào phòng lấy bộ đồ đi học. Có gì ăn xong đi luôn, chứ không lại gặp ông chú đáng ghét kia. Bước vào nhà tắm cô xả bỏi nước tắm thật nhanh rồi giặt sơ quần áo, rồi nhanh chóng đi ra ngoài ăn cơm. Cô lật đật ăn thì bác tuyết hỏi, chiều nay học gì mà ăn nhanh dữ, ăn từ từ không mắc nghẹn đấy Thủy Tiên, con gái phải nết na vào, như con trai vậy đấy, mai mốt đi học thì sao, mà định học ở đây hay lên thành phố? Cô trả lời, con học ở đây để còn phụ hai bác bán vé số. Bác Khoa nói, thôi lên thành phố mà học đúng chuyên môn, chứ đây sao được, Tiền thì cứ yên tâm, bác gửi lên cho mà học Sau này ra trường nuôi lại hai bác Dạ, vậy được không ạ? Vậy cháu lên đó vừa học vừa làm để đủ tiền ạ? Ừ, vậy cũng được Thôi, ăn đi mà nhanh đi học Từ mai cứ để đó, bác đi bán Lo đi học sắp thi tốt nghiệp tới nơi rồi đấy Dạ, cháu biết rồi ạ Cô mau chóng ăn xong nốt chén cơm Rồi chào hai bác để kịp tới trường Vừa dắt xe đạp ra chiếc cổng, cô nhìn phía xa thấy chiếc xe màu đỏ đi tới. Cô nghĩ ngay người đàn ông đáng ghét lúc nãy, nhưng cô cười thầm trong bụng vì chỉ đường sai. Nếu đi chậm lỡ đâu bị bắt lại. Cô trèo lên xe đạp thật nhanh, lướt qua xe ô tô đó mà thở phì phò. Cái tội đi xe không cẩn thận mà tạt nước vào người cô còn nói những lời khó nghe. Chỉ đường sai là nhẹ cho người đàn ông đấy rồi. Đang suy nghĩ thì á á, thì thấy nhỏ Trang té cái dầm. Cô mau chóng dựng xe xuống đi tới hỏi Ôi có sao không Trang ơi Trang ngồi dậy đứng lên Phủi, giọng đánh đá vang lên Mắt mày mù à Đạp xe đạp mà cũng đụng chúng tao Mày mà biết đi xe máy chắc mày cho tao bay quá Làm gì mà Mày đạp xe như ma đuổi thế hả Cô nghe thế trả lời Tao lật đật đi học Mày cũng chạy nhân cướp thì trong hẻm đi ra Chậm thôi chứ Mày đi chậm nữa là tao không đụng chúng mày rồi Thôi đi học mau đi mà mày có sao không Có nè, ê hết mông tao Phạt mày ly trà sữa chân châu đường đen Đúng là con heo Đã mập mà còn ăn ngọt Thôi không sao thì mau đi học Tối tao qua rủ mày đi ok không? Ok nhớ đấy Không đi tao qua méc anh Kiên Mắng mày luôn Ôi tao sợ quá Anh mày chứ anh tao à Thôi đi nhanh đi Cô nhanh chóng đi tới chiếc xe đạp của mình Ngoảnh lại không thấy chiếc ô tô màu đỏ nữa Cô mới thở vào nhẹ nhõm Đạp xe thật nhanh cùng với Trang. Trang là bạn thời còn bé với cô. Từ khi được bác Khoa đem về từ trại mồ côi. Lúc đó cô học lớp 3, tính ra bao nhiêu năm, thì chỉ có Trang chơi với cô. Còn có anh Kiên là anh trai của Trang. Nhớ những ngày đó, làm cô thấy vui trong lòng. Đi tới trường cũng có vài bạn, nhìn đồng hồ còn 20 phút mới vô. Bởi vì trốn tránh người đàn ông kia, nên cô phải đi sớm thế này. Trang với cô khác lớp, Nên Trang về hướng khác, cô đi thẳng vào lớp thì thấy lớp trưởng đã tới. Cô đi tới cất cặp xuống rồi đi tới bàn của lớp trưởng ngồi. Ê Long, cậu đúng là lớp trưởng gương mẫu hè giờ này đã tới rồi mà sao mặt buồn quá vậy, kể tới nghe đi. Long thở dài, buồn ngủ chứ có gì đâu mà buồn, nay mặt trời mọc đằng Tây sao, tiên đi học sớm quá vậy. Nay bán vé số hết sớm, nên đi học sớm thế sắp ra trường định thi vào trường nào mà học ở đây hay lên Sài Gòn Long hỏi ngược lại thế tiên học ở đâu cô chép miệng suy nghĩ rồi trả lời vừa muốn học ở đây vừa muốn lên Sài Gòn học đang phân vân bộ muốn đi cùng tiên hay sao mà hỏi tiên hỏi Long cơ mà tưởng tiên học ở Sài Gòn thì chúng ta cùng lên đó học nếu tiên học ở đây thì ê hai đứa bay nói chuyện gì vui thế Cô và Long quay lại chỗ Nghĩa đang đi tới Nói chuyện thôi Có gì vui đâu Thế trên tay lại cầm gì đấy Lại ăn à Đã mập mà cái miệng ăn suốt thôi Đưa đây tiên ăn dùng cho Nghĩa cười hề hề Có 70kg chứ mấy Thế ăn không Nghĩa cho này Mà cho mỡ ăn không Không ăn bánh thì ăn Chứ mỡ Nghĩa thì tiên xin nhịn Nghĩa hấp mặt Không ăn thì thôi Riêng này không cho được Nghĩa để phần Cho nhung chứ gì, thôi, tiên ứ thèm. Cô giả vờ giận hờn rồi đi tới chỗ bàn ngồi. Lát sau tiếng trống vang lên thì các bạn cũng ngồi ngay ngắn chờ giáo viên vào. Sau buổi học kết thúc, cô cũng đứng dậy lấy cặp đạp xe về nhà. Cô với Trang, đùa nhau ai về nhà sớm hơn, đạp mãi cũng chạy vào cổng nhà thì kích. Cô thắng xe gấp lại nhưng không kịp, lại đâm vào chiếc xe ô tô đỏ đậu bên đường. Cũng may không bị sao Cô dựng xe lên nhìn xe Thì thấy xước một đường Lúc này cô hơi lo sợ Cô lẩm bẩm Ngày gì mà xui thế không biết Mà xe người đàn ông đó vẫn ở đây Mình phải làm sao vào nhà Đang lẩm bầm nói thì nghe tiếng gọi Của bác Tuyết từ trong nhà đi ra Thủy Tiên đi học về Sao không vào nhà mà đứng đây vậy Cô liền trả lời Dạ cháu vừa về Mà xe của ai vậy ạ À, à Xe của cậu Quang Linh Ở trên Sài Gòn xuống hỏi thăm nhà đấy mà Vậy hả bác Mà chắc họ giàu nhỉ Xe đẹp quá bác ạ Ừ cậu ta mới mở công ty riêng trên thành phố Chứ ba mẹ cậu ta ở nước ngoài đấy Vậy luôn à Thế khi nào họ về vậy bác Cậu ấy chắc mai về Tối nay cậu ấy ở đây Vậy à Thế cháu qua bên nhà Trang nha Mai cháu về Bác Tuyết nói Vào nhà tắm rửa rồi phụ bác nấu thức ăn tối đãi khách Cứ ở nhà đi, nhà có chặt đâu mà qua đó. Cô nghe vậy cũng không dám từ chối mà dắt xe lủi thủi đi vào. Dựng vào một góc, bây giờ không biết đối mặt với người đàn ông đó ra sao. Nhưng trốn tránh thì sợ bác tuyết hỏi. Cô liền từ từ đi vào trong thì thấy người đàn ông đó đang nói chuyện với bác Khoa. Cô cúi mặt xuống mà chào. Chào bác Khoa, cháu đi học về. Chào chú, cháu đi học về. Rồi cô chạy thẳng vào trong nhà Trước sự ngơ ngác của bác Khoa và bác Tuyết Bác Khoa lên tiếng Con bé bữa nay ăn trúng gì mà hiền thế Bác Tuyết trả lời Thấy nó thẫn thở ở ngoài Nên tôi cũng không biết Thôi tôi xuống bếp nấu ăn nha Ừ bà đi nấu đi Nói con bé tiên nó mua cho tôi thùng bia luôn nha Ừ Cô đi thẳng vào trong phòng May lúc nãy cô chào người đàn ông đó Không nhìn cô Chứ không biết phải làm sao Mà chiếc xe ô tô bị xước Nếu biết cô làm thì có bắt đền hay không Mà chắc quen với bác Khoa Thì chắc có lẽ không đòi tiền cô Nhớ lúc nãy bác Tuyết nói xuống phụ nấu Nên cô nhanh chóng thay đổi đi xuống Cô tới bên cạnh ngồi xuống Có mỗi chú đó mà nhà mình nấu đồ ăn nhiều vậy ạ Bác Tuyết ngước lên trả lời Nấu cho bác trai với cậu ấy nhậu Lâu lâu tới đây mình nấu cho đàng hoàng mà nghe cậu ta kể lúc chưa gặp con bé nào xóm mình, mà cá lóc chỉ nhà mình tận bên xã kia là người ta đi kiếm, thiệt tình luôn. Cô nghe vậy thì hơi nhột, vì người đó không ai khác là cô. Nếu bác Tuyết biết thì sẽ mắng cô mất, giờ chỉ mong chờ người đàn ông đó thấy cô đừng nói ra, không là cô nghe mắng cái chắc luôn. Tiền đây, đi ra mua thùng bia đi, để đây bác nấu cho. Mà bác Khoa hay đau bụng mà nhậu có được không ạ? Ông ấy cứ ăn uống thất thường nên thế Này có khách mới cho ông ấy uống Không sao đâu Dạ Cô cầm tiền đi ra nhưng sợ qua phòng khách lại gặp Nên cô thở một hơi Rồi chạy cái vèo ra ngoài Bác Khoa đang nói chuyện Thấy Thủy Tiên chạy ra Làm ông ngơ ngác nhìn theo Thì Quang Linh hỏi Cô bé đó là ai mà sao chạy như ma đuổi vậy chú Ông Khoa thở dài Con bé này ba mẹ nó mất từ nhỏ Mà nó ở chạy mùa côi ấy Lúc đó vợ chồng chú đi ngang qua, thấy nó đứng ở cổng, mà nó gọi trông thích thương. Vợ chồng chú lại thích con gái, nên vào đó nói chuyện với trại mồ côi đấy xin con bé về nuôi. Trông thế thôi chứ lanh phết đấy. Sáng đi bán vé số giúp chú chiều đi học. Tháng sau thi tốt nghiệp rồi. Sao cho học đại học nữa, mà giờ kinh tế eo hẹp. Nhưng chú muốn nó lên Sài Gòn học tốt hơn. Chứ học ở đây không đúng ngành nghề của nó thì uổng. Mình có công nuôi nó thì nuôi cho nên người, sau này về già nó nuôi lại mình. Quang Linh ngay kể thế thì nói. Mà cô bé này ngại người lạ hay sao vậy? Thấy cháu mà tránh, nhìn bóng sáng cũng giống cô bé chỉ nhầm đường quá. Để tí nữa cô bé về xem sao ạ. Ông Khoa cười. Chắc không có đâu, con bé thật thà lắm. Vậy ạ? Vậy sau này lên Sài Gòn thì đến nhà cháu ở. Cháu mở công ty cũng ít về nhà ở Ở công ty là nhiều hơn Vậy à Sau này nhờ cháu giúp nhé Dạ chú Cô chạy đến bên nhà cô loan Mua thùng bia rồi bê về nhà Vừa đi cô vừa nghĩ để làm sao Không gặp người đàn ông đáng ghét ấy đây Nãy chạy nhanh May không thấy Vừa về tới cổng cô ngó nghiêng không thấy bác khoa Với người đàn ông đó Ngồi ở nhà trên Thì cô thở vào nhẹ nhõm bê thùng bia tới bàn Rồi đi ra sau Vẫn không thấy chắc lại đi đâu rồi. đi càng tốt khỏi gặp mặt. Mà giờ cô sẽ viện lý do đi qua kia học là không thể ngồi cùng ăn với người đàn ông đó. Cô tới phụ với bác Tuyết rồi quay sang nói. Bác ơi, cháu phụ bác xong cháu qua nhà trang học bài nhé. Sắp thi nên cần phải ôn nhiều hơn bác ạ. Ở nhà ăn cơm xong rồi đi. Nhiều bài tập lắm bác ạ. Cả nhà cứ ăn đi, tối cháu về ăn sau nhé. Cứ để phần cháu ít thôi nha bác Mà bác nhớ để cháu cái đùi gà nha bác Bác Tuyết lắc đầu chịu thua Với con bé Thủy Tiên này nên trả lời Ở nhà ăn không chịu Thôi để đó đi Lo học mà thi Cô cười hôn chụt vào má bác Tuyết rồi rời đi Cô lên cầm tập sách Rồi nhanh chóng chạy ra ngoài Để không gặp người đàn ông đó Cô đi thật nhanh về con hẻm của nhà Trang Vừa bước vào Thấy nhà Trang đang ăn cơm cô lên tiếng Cháu chào cả nhà Cháu có phiền cả nhà ăn cơm không ạ Trang lên tiếng hỏi Sao lại đến giờ này hả tiên Cơm nước gì chưa Mà qua rủ tao đi trả sữa à Tao tới học cùng mày nè Không tí tao với mày đi uống trà sữa nha Trang ngơ ngác hỏi Ừ mọi hôm mày tự học mà Thì qua đây có anh Kiên Còn bài cho nữa Thế mày không muốn cho tao qua đây à Đâu có thế lạ à Thôi vào trong đi Thế ăn cơm chưa Tự dưng bụng cô kêu đúng thời điểm gây cô cười. Chưa, tại nhà có khách nên ngại. Chạy qua đây luôn, tí về tao ăn sau. Trang cười khai khách. Biết ngay mà, chỉ có gì mới mò qua đây thôi. Ngồi xuống đi, tao đi lấy chén mà ngồi ăn không đói. Cảm ơn mày nhé. Cô cũng hay qua đây chơi, nên gia đình Trang không còn xa lạ với cô nữa. mai có chén cơm trong bụng, Chứ không biết khi nào cô mới được về ăn cơm. Tự nhiên có nhà mà không được ở, vừa ăn vừa thở dài. Ngước lên ai cũng nhìn cô, làm cô ngại ngùng liền nói. Ôi, cháu xin lỗi mọi người. Anh Kiên lúc này mới lên tiếng. nay sao khác vậy Thủy Tiên? Bộ em đang suy nghĩ gì sao? Em bình thường mà, tại hơi lo thi tốt nghiệp thôi anh ạ. Vậy à, có gì chút anh bày cho học? Dạ cảm ơn anh nhé. Cô không suy nghĩ nữa mà tập trung ăn Xong xuôi cô cùng Trang rửa chén Rồi bắt đầu học bài mai có anh Kiên Nên hôm đó học nhanh hơn Học xong thì cô cùng với Châu đi uống trà sữa Uống xong nhìn đồng hồ Cũng hơn 9 giờ tối Cô với Trang tạm biệt nhau Rồi lủi thổi đi về Đang đi gần tới nhà thì có con chó hàng xóm Thường ngày cô hay chọc Tự dưng từ trong sông tới Trời thì tối vì lật đật Nên lúc chiều không cầm đèn pin theo Bây giờ cô chạy thục mạng. Đang chạy thì thấy bóng dáng ai đứng trước cổng. Cô sợ quá. Chạy tới, nhảy ôm vào người đứng đó. Lúc này cô bừng tỉnh thì giật mình nhảy xuống. Ánh sáng từ trong chiếu ra thì thấy khuôn mặt của người đàn ông đó. Cô cúi gặp mặt Lý nhí trả lời. Ủa, sao chú ở đây? Cháu xin lỗi chú nha. Tại cháu rượt sợ bị cắn nên cháu thế. Cháu cứ tưởng. Tưởng ai? Tưởng bác... Lúc này cô chợt im lặng suy nghĩ Nếu nói bác Khoa thì cho chú ấy nghi ngờ Nên cô nói Tưởng anh trai tôi Mà chú đứng đây làm gì Tôi hút thuốc Mà cô được lắm Cô dám chỉ xạo đường đúng không Cô ngay thế ngước nhìn trong cứ tưởng chú hỏi bà Khoa Tuyết bán bánh xèo ở xã bên mà Có biết hỏi bác nào Bác Tuyết Khoa nhà này bán vé số Chú không nói rõ thôi Giờ chắc cháu Cô được lắm Đã sai mà còn cãi bướng phải không? Cháu nào dám cãi chú? Mà giờ vào nhà thì sợ chú ấy mếp bác khoa Nên đành nói dối Cô đứng chống nạnh nói Tại chú không nói rõ Vậy thôi cháu về nhà cháu đây Cô đang định chạy thì chú lên tiếng Cô đi đâu đấy? Thì cháu đi về nhà cháu Cô vào nhà đi Tôi biết hết rồi Nói dối là giỏi thôi Cô nghe vậy thì mặt ỉu xìu Nhưng tỏ ra đáng thương vô tội Cháu xin lỗi, tại chú đi xe không ngó nên cháu nên trả thù tôi đúng không? Cô được lắm. Ủa, mà sao biết cháu ở đây? Lúc chiều chú có thấy mặt cháu ở nhà đâu? Cô cũng nhanh phết đấy. Cô chụp hình trao trên tường làm như tôi mù chắc. Cô lưu nhí trả lời, thì mù đúng mà. Cô, được lắm. Vào đây cho cả nhà biết bộ mặt thật, chứ tôi nghe chú Khoa khen cô thật thà lắm mà. Cô lúc này không sợ nữa mà hất mặt nói. Cháu thật thà là đúng, riêng chú thì sao cháu thật thà được. Chú cứ mét đi, chú mét thoải mái. Cô nói xong chạy cái vèo vào trong nhà, mặc kệ người đàn ông đứng đó. Cô vào tới phòng đóng cửa lại mà thở phì phò. Nếu chú ấy mà mét thì đúng là nhỏ mọn, mà nhỏ mọn thì cô sẽ không bao giờ chào chú nữa. Đẹp trai cao to thế mà tính tình hơn đàn bà, đồ bê đê. Lẩm bẩm một mình rồi tự nhiên thấy bụng hơi đói. Nãy ăn nhà Trang chưa no với uống ly trà sữa giờ cảm thấy đói. Mà lúc chiều cô có dặn bác Tuyết để cái đùi gà. Không biết có để phần cô không? Cô mở cửa ra ngó xung quanh. Mà chú ấy ngủ ở trên nhà chắc không xuống bếp đâu. Nên cô từ từ đi xuống bếp. Mở lồng bàn ra thì thấy cái đùi gà ở đĩa. Cô cười thầm. Đúng là bác Tuyết là tốt nhất. Cầm cái đùi gà chấm chén muối ớt đúng bài. Đúng món cô thích nhất. Nên cô say sữa ăn. Mà không biết có người đứng sau Nên cứ thế suýt xoa mà nói cha mạ ơi nó ngon dữ trời đất ơi Ăn mà sao lẩm bẩm một mình vậy Cô bất ngờ thì cơn ho sạc ruộ Cô vừa vỗ ngực mà ngó xung quanh tìm kiếm ly nước Nước đây, cô là con gái Mà sao không thủy mị gì hết vậy Ngồi ăn cái tướng thế này thì làm sao ra con gái thục nữ nhỉ Cô uống cầm ly nước uống một hơi Nên mới không còn ngẹn nữa Cô đứng dậy nói đủ nghe Chứ sợ vợ chồng bác khoa dậy nữa Cô nói Kệ cháu đi Sao chú cứ thích bắt bẻ cháu nhỉ Cô chưa kịp nói tiếp Thì chú ấy bỏ lên nhà trên Làm cô bị hớ Nhưng mặc kệ Giờ ăn là trên hết Cô tiếp tục ăn Không vì câu nói của chú ấy Mà làm cô bỏ lỡ cái đùi gà này được Ăn xong cô nhẹ nhàng dọn dẹp Rồi đi lên phòng Thay đồ xong xuôi Cô thở dài một hơi Rồi nhắm chặt mắt rồi ngủ Sáng hôm sau nghe tiếng gả gái Cô ngồi dậy rụi mắt vì chưa tỉnh ngủ Nên cô cứ muốn nằm xuống Nhưng phải dậy đi cắt cỏ cho bò Cô đi ra ngoài vươn vai Thì thấy chú cũng dậy rồi Cô nhớ lại lúc tối Nên không thèm để ý Mà bước vào trong vệ sinh cá nhân Rồi thay đồ đi ra đồng Vừa cầm dao với cái bao đi ra Thì gặp chú ấy ngồi ngoài ghế Cô giả bờ như không thấy đi thẳng ra ngoài Thì nghe tiếng chuối gọi Này cô Cô cứ giả vờ như không nghe thì tiếng nói của chú ấy Đứng lại đi, tôi nói chuyện này Cô nghe vậy thì đứng quay lại nếu mà nhìn chú Mới sáng mà chú gọi cháu làm gì, có chuyện gì sao Không có thì cháu đi cắt cỏ bỏ về còn đi bán vé số nữa Cô đi sớm vậy sao? Mà này quần cô Cô chép miệng hỏi Quần cháu thế nào? Bộ chú chưa thấy quần này à? Nếu chú thích, cháu đi mua cho chú mặc nhá Quần cô bị rách phía sau, thấy cả quần màu đỏ kìa. Cô nghe thế thì có chút hơi xấu hổ hay là chuối đùa. Cô xoay người qua lấy tay sờ thử thì ôi thôi. Lúc này mặt cô đỏ như quả cà chua. Cô không nói thêm gì mà bỏ dao vây bao chạy thẳng vào trong nhà. Đóng cửa thật chặt vào, cô vỗ vào hai má mà lầm bẩm Ôi dồi ôi, muốn độn thổ luôn trời. Quần rách hồi nào mà không biết. Hay lúc nãy cô cúi xuống kiếm bao, nhưng cái tủ kêu nên cô không biết rách quần. Trời ơi là trời, giờ làm sao đối mặt với chú ấy? Mà nếu không có chú ấy thì cô mặc cái quần rách đi khắp xóm. Cô nhanh chóng vào tủ lấy quần khác mặc vào, mà giờ xuống thấy ngại. Cô thở một hơi rồi đi ra ngoài, chứ giờ không đi cắt cỏ thì biết khi nào đi. Cô mặc kệ, dù gì hôm nay chú ấy cũng rời khỏi đây cơ mà. Cô đi từ từ ra thì đột nhiên nghe tiếng hù Làm cô nhảy đổng la lên Ôi trời đất thánh thần ơi Cô quay lại thấy Ni đứng cười ngặt nghẽo Cô đi tới véo tay Thì Ni hét lên Đau em thả tay ra đi đau quá Biết chị mày hay giật mình Mà mày hù vậy hả Ai biểu chị đi như gà rù vậy Thế chị đi đâu mà như ăn trộm vậy Đi cắt cỏ bò thôi chị đi đây Lo ăn sáng rồi đi học đi Dạ em biết rồi Cô nói xong thì đi ra ngoài lấy đồ rồi đi ra ruộng. Sáng sớm nên mọi người chưa ra đồng nhiều. Cô đi tới đám cỏ gần đấy rồi bắt đầu cúi xuống cắt. Thoáng chốc thì đầy bao. Cô nhanh chóng thu gom lại. Đi ngang qua khu vườn của bà Chín thấy nhiều trái ổi. Cô ngó nghiêng không thấy ai nên nhanh tay hái chục quả. Rồi cô cười khai khách. Kiểu gì bà mà biết bà hát cho mà nghe. Nhưng bà Chín keo nhất xóm ai cũng biết. Nên chắc giờ... Bà mà biết bà rượt đã Cô bỏ vào bao cỏ vừa rồi Nhanh chân ôm chạy về nhà Vừa về đến nhà Cô để bên góc rồi ngồi thở phì phò Ngồi được một lát Cô đi lấy rổ rồi đi tới bên bao cỏ vừa nãy Lấy mấy trái ổi ra Đang định đi rửa thì bác Tuyết Đi từ trong ra hỏi Ổi ở đâu mà có vậy Thùy Tiên Đừng nói cháu hái trộm đó nha Cô không giấu giếm mà gật đầu Dạ cháu đi cắt cỏ Ngang qua nhà bà Chín Thấy ổi chín mà không ai ăn Nên cháu hái mấy trái đem về ăn chấm muối Ăn ngon nhức nách luôn Bà tuyết gõ đầu cô Lần sau ra chợ mà mua Bà chín mà biết thì không xong đâu Bà ấy vặt cho không còn cõng tóc nha Cô cười khà khà Cháu ăn trộm thì phải chuẩn Không ai thấy cháu mới hái chứ Để bà chín biết thì cháu giả vờ hái dùm bà chín Thôi cô nương Lớn rồi Bớt con nít dùng bác với Gần 18 tuổi chứ còn nhỏ đâu Mà như mấy đứa cấp 2 ấy Cháu biết rồi à Lúc này Quang Linh bước ra ngay được Thì nói Ôi ổi ngon quá nhỉ Cô nghe thế thì đưa rổ ổi ra Chú ăn không Ổi sạch trên thành phố không có mà ăn đâu cho chú đấy Ổi ăn trộm tôi không thích ăn Cô tự mà ăn đi Cô nghe thế thì hất mặt Chú không ăn thì thôi Ổi này mà chú chê thì uổng phí cuộc đời Đã già mà khó tính Nên ế vợ là đúng Cô ôm rổ ổi đi thẳng vào trong Để lại chú đứng đó Quang Linh ngay cô bé này nói Làm anh có hơi khó chịu Mới nói chút xíu là cô bé này nói một lèo Anh không kịp nói câu nào Anh lắc đầu rồi đi vào bàn ngồi Thì chú khoa đi tới Ngủ được không Quang Linh Anh trả lời Được chú ạ Chắc tại đi xem mệt nên cháu ngủ tới sáng Vậy à Vậy chờ bác nói con bé tiên pha ly cà phê cho mở uống, mà đã gặp nhau chưa? Dạ rồi chú, mà mồ mép quá. Ông Khoa cười. Có cái miệng nó ở nhà cũng vui cửa vui nhà, sau này đi học thì không biết sao. Dạ giờ công nghệ hiện đại, gọi là thấy mặt nhau mà. Ừ, vậy cũng đỡ, ngồi đây chờ bác nha. Dạ. Ông Khoa đứng lên đi vào bên trong gọi. Thủy Tiên ơi, dạ cháu đây ạ. Bác kêu gì cháu thế? Pha cho bác 2 ly cà phê nha Pha xong rồi đi Mà thôi, ở nhà đi Tí bác đi ra kia bán cũng được Ở nhà mà ôn thi đi Dạ, cháu bán được nhiều rồi Cháu đem về bác bán Chứ tối cháu học cũng được ạ Ừ, thôi pha cà phê cho bác đi Dạ Bác khoai lên rồi cô đi tới bếp Nấu chút nước nóng rồi pha cà phê Nhưng suy nghĩ lại Pha hai ly thì cô mỉm cười Cô pha một ly cho bác Khoa thử ngày uống Còn một ly thì cô cho chút muối vào Xong xuôi cô cười như được mùa Cô bê lên nhà đặt xuống bàn Mời bác ngồi chú uống cà phê Cháu đi bán vé số đây ạ Cô đi tới bàn cầm sấp vé số Rồi đi thật nhanh ra cổng Thì nghe tiếng nói Cà phê mặn quá chú ơi Cô nghe thế thì tự cười thầm trong bụng Chân chạy thật nhanh Nếu không bác Khoa kiểu gì cũng mắng cô cho mà coi chưa về thì chắc chú ấy cũng về rồi còn bác khoa thì cô sẽ nói bỏ nhầm biết nói dối là sai nhưng do chuối đáng ghét nên cô mới làm thế cô không suy nghĩ tới nữa mà đi bán vé số như thường ngày cầu mong hôm nay bán vé số hết cô nghĩ lúc nãy chưa ăn sáng nên bây giờ đói meo mà giờ chưa bán được tờ nào lấy gì mà ăn cũng tại chuối hết cô ỉu xìu thì nghe tiếng gọi phía sau Thủy Tiên ơi Cô quay lại thì thấy anh Kiên đang đi tới, cô hỏi Anh gọi em có chuyện gì đấy, anh chưa đi làm à? Anh đang đi đây Sao mặt ỉu xìu thế kia, chắc chưa ăn sáng chứ gì Cô nhanh răng cười Anh hiểu ghê, nãy đi bán vé số mà quên ăn nên giờ đói anh ạ Thôi anh đi làm đi, em đi bán rồi em ăn Bán được tờ nào chưa? Đưa đây anh mua cho hai tờ rồi có tiền ăn sáng Cảm ơn anh Kiên, anh mua mấy tờ cũng được Hai tờ thôi bà cô Mua rồi lấy đâu mà sống đưa đây Cô nhanh chóng đưa tập vé số cho anh Kiên Cô nói Anh chọn hai con số này đảm bảo Mai anh chúng giải 8 Anh Kiên cấp đầu cô Ờ sao anh đánh em em nói đúng mà Không kêu chúc giải đặc biệt Đi nói giải 8 Giải này đủ cái mồm hai cô ăn không Cô chép chép miệng Đúng rồi nhỉ mà thôi anh giải nhất đi Chứ đặc biệt giàu rồi quên em nữa Ai dám quên Được rồi đây, lo đi bán đi Ok, em đi bán đây Chào công tử Kiên nhé Anh Kiên lắc đầu Cô bé này từ nhỏ giờ cứ gặp là cái miệng nói tía lia Không suy nghĩ về cô bé nữa Mà anh lái xe máy đi làm Buổi sáng hôm đó Cô bán vé số rất nhanh hết Đúng anh Kiên mở hàng là bán ngon mà Cô đi bộ về nhà Thì không thấy xe ô tô đỏ nữa Cô cười thầm Thế là nay hết gặp ông chú đáng ghét kia nữa Vừa vào nhà thì bác Khoa đang ngồi ở ghế Cô nhớ lại chuyện lúc sáng Thì cô cúi gặm mặt đi vào Nhưng bác Khoa gọi lại Thủy Tiên đến đây bác nói chuyện Cô nghe vậy biết kiểu gì Bác cũng mắng trong một trận Cô kéo ghế bên cạnh ngồi Mà Lý Nhi nói Cháu xin lỗi lần sau cháu không làm vậy nữa Chuyện gì mà xin lỗi cháu làm gì à Hay không bán được vé số Để đó tí bác ra kia là hết à Cô nghe thế thì có hơi lạ Cô cứ nghĩ chú ấy đã méc bác nên nghĩ bác sẽ mắng nhưng mà không phải. Vậy là chú ấy không nhỏ nhen rồi. Cô đổi sóc mặt cười. Cháu bán hết rồi ạ. Cháu cứ tưởng chuyện gì? Có chuyện này bác nói cho cháu biết trước thôi. Chuyện học hành từ mai ở nhà học đi. Vé số bác nhận ít rồi đi bán cũng được. Lo chuyên tâm học hành để sau này có tương lai. Bác thương như con gái bác nên bác chăm lo đến tận bây giờ. Sáng học có cái nghề chứ đừng ham chơi. Mà bỏ bê học hành Sắp thi tốt nghiệp rồi Còn tháng sau chứ mấy Rồi lên thành phố nhập học nữa Lên thành phố học theo cái nghề cháu thích Chứ ở đây học cũng không có tương lai đâu Có gì bác lo Bữa bác nói với cháu rồi mà Cháu muốn học gần Để có gì giúp hai bác chứ Bác nuôi cháu ăn học thế này Là cháu biết ơn bác lắm rồi ạ Thôi bác còn có thằng ly Có gì nó giúp cũng được sáng học hành sau này thành công thì lo lại cho bác cô nghe thế thì rưng rưng nước mắt cô thút thít khóc công ơn hai bác không biết khi nào cháu đền đáp cháu sẽ cố gắng sau này học hành rồi kiếm tiền nuôi hai bác ạ ừ chuyện đó tính sau bây giờ lo nấu cơm ăn đi còn đi học nay tự dưng chảy nước mắt ghê thật lau rùm đi khóc bác nhìn không quen cô lau nước mắt rồi nở nụ cười tại cháu xúc động quá thôi mà cháu đi vào trong đây Ừ Cô bước vào phòng thay đổi xong rồi bước xuống bếp Lục đồ nấu ăn Nghĩ lại xưa giờ không đi đâu xa ngôi nhà này Chỉ còn mấy tháng nữa cô phải lên thành phố Nhưng trước tiên cô phải thi đỗ tốt nghiệp mới được Mấy tháng sau Cô cũng thi tốt nghiệp xong rồi Hôm nay cô cùng bác khoa lên thành phố nhập học Cô thích dạy học Nhưng sau khi thi tốt nghiệp Thì cô chuyển qua học quản trị văn phòng Đang mải mê suy nghĩ Thì nghe bác khoa gọi Đến nơi rồi Thùy Tiên. Xem đồ có bỏ quên trên xe không? Dạ đủ rồi ạ. Ừ, giờ xuống xe rồi bắt grab qua chỗ người quen của bác. Lên trên đây, nhớ gì bác sẵn rồi nghe chưa? Dạ cháu biết rồi ạ, mình xuống xe thôi bác. Cô cùng với bác Khoa bước xuống xe rồi đi bộ. Cô quay sang hỏi. Mà chúng ta ở đâu vậy ạ? Chỗ người quen thôi, đến nơi là cháu biết. Dạ. Đón được chiếc xe Grab rồi cô cùng với bác Khoa Mỗi người đi một chiếc Thế rồi cũng tới nơi Xe dừng lại một ngôi nhà sang trọng Cô mới thẩm nghĩ Bác Khoa quen ai Mà nhà to thế này thì làm sao cô ở được Cô đặt giỏ sách xuống hỏi Nhà ai vậy bác Bác cứ nói người quen Mà sao nhà này to vậy ạ Thôi cháu không dám ở đâu Hay cháu thuê phòng trọ Vừa học vừa làm cũng được ạ Chứ ở trong này cháu ngại lắm Bác Khoa thở dài Chút nữa là cháu biết Mà giờ người ta chắc không có ở nhà đâu Cháu cứ ở đây không sao cả Họ cũng ít về nhà nên không sao đâu Lo chuyên tâm học hành Hai năm rồi ra trường rồi về Ở đây đỡ tốn tiền trọ Tiền ăn thì để bác gửi lên cho Cô nghe vậy cũng xui Nên gật đầu đồng ý Miễn sao không phải nhà ông chú đáng ghét lúc trước Cô phụ bác Khoa Xách đồ vào cổng Bác bấm chuông thì có người phụ nữ đi ra Bác Khoa lên tiếng Chào chị Người phụ nữ mở cổng ra cười vui vẻ nói Bác Khoa ở dưới Bình Phước phải không ạ? Dạ tôi đây ạ Bác vào đi Cậu chủ nói nay bác lên nên tôi chờ cửa đây Còn đây cháu bác lên đây ở phải không? Đúng rồi Vậy vào nhà đi Hai người đi nắng nóng thế này vào tôi làm nước cam cho mở uống Lên đây ở và học Làm gì mang đồ ăn nhiều dữ vậy? Ông Khoa cười Có bao nhiêu đâu chị? Cây nhà lá vườn cả thôi Ăn mấy chốc cũng hết thôi à Nhà tôi chỉ có mấy thứ này thôi Của ít lòng nhiều Chị cứ lấy mà nấu cho chủ ăn Giống như con bé lên đây góp chung ấy mà Tháng tôi gửi lên cho Sau củ nhà chồng không thuốc thang Ăn cho đảm bảo Chị đừng khách sáo với tôi Vậy tôi cảm ơn nhé Tôi sợ cậu chủ lại trách thôi à Hai bác chóng vào nhà đi Để tôi xách giúp cho Cô lên tiếng Chóng khỏe lắm cô Cô để cháu xách cho ạ Cô bé cũng lanh miệng quá nhỉ Đem vào trong kẻo nắng Dạ Cả ba xách vào nhà Đi vào trong cô nhìn ngó xung quanh thốt lên Nhà to ghê Nhà này mà ở chục người cũng không hết Nhìn mà đã con mắt Nhưng mà dọn dẹp cũng đã lắm đây Người phụ nữ lên tiếng Bình thường mà Xưa cô giúp việc mấy nhà kia còn to hơn cơ Lau chuổi mệt lắm luôn Qua đây đỡ đó Cô chép miệng rồi nói Từ giờ có cháu ở đây, cháu cùng cô phụ làm việc nhà. Mà cô ơi, chủ nhà có trả lương tốt không ạ? Bác Khoa nghe thế hỏi, Thủy Tiên sao lại hỏi như vậy hả? Cô cười trả lời, thay vì cháu lên đây học mà ở cái thì cháu xin làm giúp việc luôn. Cháu không dành phần của cô hết đâu, cháu làm lương ít cũng được ạ. Mà cô tên gì thế? Gọi cô là cô Lộc nhé. Dạ cô, cô gọi cháu là Thủy Tiên nhé. Cô làm ở đây lâu chưa? Được nửa năm rồi cháu Từ ngày cậu chủ về đây là cô qua đây làm luôn Cậu cũng ít về nhà Chỉ lâu lâu ban đêm về thôi Nên cháu yên tâm Dạ vậy cậu chủ không về Thì mình nấu ăn mỗi bác ăn thôi à? Nấu chứ Ngoài bác giúp việc ra Còn giữ cháu của cậu chủ nữa Cô thắc mắc hỏi Ủa vậy cậu chủ già lắm à Không, 35 tuổi thôi à? Vậy cũng lớn rồi à Chắc có vợ con rồi cô nhỉ Chưa cháu Bao năm ở nước ngoài lau học Rồi làm mới về đây sinh sống Cậu ấy bề ngoài rất lạnh lùng khó tính Nhưng tốt lắm Thôi ngồi đây cô đi pha nước cam cho uống Cô nghe vậy thì có chút hơi lo lắng Không biết phải ông chú đáng ghét kìa không Vì bác Khoa giấu không nói ở với ai Cô quay sang hỏi Bác Khoa có phải nhà chú mà mấy tháng trước Tới nhà mình phải không ạ Cháu nói rồi cháu không ở nhà chú đó đâu Cháu cứ ở đi, xong rồi sẽ biết Hôm đó có gặp nhiều đâu mà không thích cậu ấy Nhìn thế mà tốt tính lắm Sao mà không thích Cháu không thích chu đó khó tính khó ưa Người ta đẹp trai, giỏi giang thế Sau này mà có chồng y như cậu ta Là cháu sướng lắm đấy Cô giọng giảng nói Cháu không bao giờ yêu chú ấy Cho cháu nhiều tiền cháu cũng không thèm Ngồi đó mà chê đi Sau này mà quen kiểu thế Bác không gã cho đâu Bác yên tâm Cháu sẽ kiếm chẳng rể Đẹp trai tốt tính đưa về cho bác Mà giờ cháu học rồi kiếm tiền nuôi hai bác Chuyện đó tính sao ạ Ừ bác ở nay thôi Mai bác về có gì thì để bác nhờ người ta cho Dạ bác cứ yên tâm ạ Cô Lộc cầm hai ly nước cam ra Hai bác cháu uống đi Để tôi xuống nấu cơm nhé Cô nghe thế đứng dậy nói Để cháu phụ cô ạ Đi xe mệt thôi cô nghỉ đi Cô nấu được Cháu không sao, chỉ hơi say xe nhưng cháu phụ được mà. Ừ, vậy cùng cô nấu. Kêu bác vào phòng kia nghỉ ngơi đi. Dạ. Cô quay lại nói với bác Khoa xong thì nhanh chóng đi cùng cô Lộc vào bên trong nấu ăn. Vì có ba người nên nấu thức ăn không quá cầu kỳ. Xong xuôi cô dọn ra bàn rồi lên gọi bác Khoa xuống. Cũng may cô Lộc dễ gần nên cô cũng thoải mái. Mới đó cũng đến chiều thì... Cô thấy cô Lộc mặc đồ đi ra Cô đi tới hỏi Cô đi đâu đấy ạ? Cô đi đón muôn về Giờ này sắp tan trường Vậy à Muôn học lớp mấy vậy ạ? Lớp 3 rồi cháu Thôi cô đi đã không muộn Cô nghe thế thì nói Cho cháu đi với Sau này cô bận cháu đưa về cho ạ Cô Lộc gật đầu đồng ý Nên cô cũng đi theo Hai cô cháu đi xe máy tới trường học Nhìn trường cô thầm nghĩ Đúng con nhà giàu Nhìn thích thế Không như ở chỗ cô. Đi tới cổng thì thấy bé gái thắt hai bính tóc rất dễ thương bước ra. Cô cười. Chào Mun. Mun thấy người lạ nên đứng sát vào cô Lộc mà hỏi. Ai vậy bà? Cô này tên Tiên ở quê mới lên. Cô ở cùng nhà luôn đó. Cháu làm quen đi. Vậy à? Cháu chào cô. Cô nghe vậy thì cười. Gọi chị thôi em. Gọi cô làm chị thấy già lắm. Mun đi học chắc mệt lắm nhỉ. Về nhà chị có cái này cho Mun đó Mun nghe vậy cười tiếp mắt Vậy hả chị Mình về đi Cô thấy Mun không khó Mà thấy hòa đồng cô cũng vui Vì ở quê con nít hay tụ tập đến nhà cô chơi lắm Nên cô rất thích con nít Cô cùng cô Lộc chở Mun về nhà Vừa tới nhà thì tôi thấy Chiếc ô tô trông rất quen thuộc Vậy ngôi nhà này Chính là của chú ấy Vậy mà bác Khoa chỉ nói người quen Vậy bây giờ cô phải làm sao đây Giờ đi cũng không được, vào cũng không xong Cô đứng chôn chân tại chỗ Thì cô Lộc gọi Thì tiên, sao không vào trong nhà đi Cô nghĩ hay đợi chú ấy đi đâu rồi cô vào Cô giả vờ nói Cô Lộc ơi, cô vào nhà trước đi Cháu ở ngoài này cho thoáng tí Ở quê hơi quen Giờ ở trên này cháu thấy hơi lạ Cháu đi dạo xung quanh đây tí Cháu vào nhà liền nha cô Ở đây thành phố Trộm cướp mắt cóc nhiều Cháu vào trong đi Cháu ở ngoài này tí thôi Ở kia có gây đá cháu ra ngồi tí cháu vào nhé Cô la cho muôn đi ạ Cô lọc nghe vậy gật đầu dắt muôn vào bên trong Cô thấy vậy mới thở vào nhẹ nhõm Rồi đi về hướng trước cây đá đó ngồi Ngồi nhìn xung quanh không như ở quê Nhà nào đóng cửa thật chặt Làm cô cảm thấy gò bó Nếu bây giờ ở quê giờ này cô đi chơi với mấy đứa trẻ trong xóm Nhưng bây giờ lên đây lãn nước lạ lã cái Mai bác Khoa về cô không biết ở đây sẽ như thế nào khi đối diện với ông chú đáng ghét kia. Nhìn chú đúng dân thành phố không như mấy anh trai ở xóm cô. Ở một hai ngày không sao. Ở hai năm liền thì cô phải sống như thế nào? Nghĩ tới đây tự dưng cô thở dài. Nhưng nghĩ lại gia đình bác Khoa nuôi đến giờ mà cô ra riêng thì tiền đâu bác đưa. Vậy cô phải cố gắng ở đây học hành rồi về quê cũng được. Cô sẽ tránh mặt chú được ngày nào hay ngày đó Sao ngồi ngoài này Cô đang suy nghĩ thì nghe tiếng nói Làm cô giật mình nhảy động lên mà hết Chú là ma hả Sao lúc nào cũng làm người ta giật mình Cô làm gì sai Mới có tật giật mình nhỉ Cô biểu môi Đâu có Tại chú lù lù ra thì giật mình chứ sao Thôi khỏi Mà tránh mặt tôi hay sao mà không chịu vào nhà Cháu mà biết nhà chú Thì cháu đã không đến đây ở rồi Thế cô về đi bác Khoa mà chịu cháu về rồi làm như cháu muốn ở đây chắc gặp mặt chú thì cháu hết muốn ở vậy để tôi vào trong nói với bác Khoa để cô về nhé cô nghe thế thì hơi bối rối nếu đòi về thì sợ bác Khoa buồn nên cô nói chú thật là nhỏ mọn cô không thèm nói gì nữa mà đi thẳng vào bên trong nhà để lại ông chú đáng ghét đứng đó vừa vào tới thấy bác Khoa đang nghe điện thoại cô biết là đang gọi cho bác Tuyết Nên cô đi xuống bếp xem cô Lộc thế nào Nhìn xung quanh không thấy cô lộc đâu Nên chắc lo tắm cho môn Nên cô tự nấu ăn Cô lấy đồ ăn lúc trưa cô cầm tới Không biết khẩu vị mọi người thế nào Nên cứ nấu theo kiểu ở quê cũng được Ngước lên thấy chú ấy đang ngồi với bác khoa Mà mắt thì nhìn cô Hay sợ phá bếp của nhà chú ấy Cô lướt xéo rồi quay lưng lại Để khỏi nhìn cái bản mặt đáng ghét đó Cô tập trung nấu thì cô lộc đi ra Cháu nấu cơm tối à? Sao không để cô? Cô lo cho mun nên cháu nấu cũng được Chỉ sợ không hợp khẩu vị thôi à? Cậu chủ cũng dễ ăn Muôn thì cũng dễ nên không sao đâu Cháu nấu món gì đó? Cháu kho thịt với nấu chút canh thôi mà Ừ, vậy cũng được, đưa đây cô nấu Cháu đi tắm đi, rồi bà ăn cơm Dạ, cháu đi tắm nhé Cô xem tí là chín thôi à? Ừ Cô đi tới rửa tay rồi đi lên phòng lúc chưa cô lộc chỉ. Nhưng khi đi ngang qua thì chú ấy nhíu mà nhìn cô, cô liền hỏi. Sao ạ? Sao chú cứ nhìn cháu hoài vậy? Cô nhìn tôi nên mới biết tôi nhìn cô phải không? Làm gì có, thôi không nói với chú nữa. Cô không để ý chú ấy nữa mà đi vào phòng, mở vali lấy đồ rồi bước vào phòng tắm. Lát sau cô tắm xong để đồ vào cái thau gần đấy. Ăn xong cô sẽ lên giặt không mọi người chờ cơm nữa. Cô vừa vặn bước ra khỏi phòng, thì thấy chú ấy cũng bước ra. Cô không thèm nhìn mà đi thẳng xuống bếp. Cô đi tới chỗ Mun đang ngồi, cô hỏi. Mun ở đây một mình thôi à? Ba mẹ Mun đâu? Ba mẹ em ở bên Mỹ ạ? Em về đây ở với chú Linh ạ? Sao em không ở bên đó mà ở đây? Không nhớ ba mẹ sao? Dạ em có nhớ, nhưng em sống quen ở đây. Ba mẹ em qua đó làm việc, Năm sau về đây nên em ở với chú Linh ạ. Vậy sao? Em ngoan quá. Thế đói bụng rồi chúng ta ăn cơm nhé. Hôm nay chị nấu không biết hợp khẩu vị của em không? Môn cười tể lộ hai hàm răng xuống. Em ăn gì cũng được ạ. Ở nhà chú Linh hay nói phải dễ ăn cho mau lớn à Vậy hả? Chị sợ em kén ăn không quen món chị nấu. Dạ chị ăn đi ạ. Cả nhà chỉ có cô với Mun vừa ăn vừa nói thì bác khoa lên tiếng. Thủy Tiên, cháu lo ăn để muôn nó ăn Cháu nói nhiều vậy sao muôn ăn cơm được hả? Đi đâu cũng bắt sóng hết vậy Mai bác về ở đây chăm chỉ Rồi làm việc nhà Có gì bác gửi tiền lên cho Cháu làm có lương không ạ? Con bé này, người ta cho ở nhờ còn đói lương cái gì? Con gái thì mị nết na dùm bác Bác mà nghe thì liệu hồn Cô nghe vậy thì không nói gì nữa Mà cúi mặt ăn Quang Linh từ nãy giờ im lặng không nói lời nào Bình thường chỉ có Mun nói chuyện, bây giờ hai cái miệng nói, thì nhà cửa trông khác lạ. Mà nhìn cô bé bị chú Khoa nói nên cúi gặp mặt ăn, chỉ có chú Khoa mới trị nổi cô bé này. Nhớ lúc gặp ở quê trông thật đáo để không như những cô bé khác, thì anh lên tiếng. Được, ở đây vừa học rồi dạy học cho Mun, tôi sẽ trả tiền lương cho. Ông Khoa nghe vậy liền từ chối. Còn bé nó giỡn đấy. Cháu cho nó ở đây là vui rồi chứ trả tiền gì Đừng làm vậy chú ngại lắm Không sao đâu chú Khoa à Môn cũng đang cần người kèm Mà chắc Thủy Tiên cũng dạy được Mà sao không dạy tiểu học Lại đi học bên ngành quản lý rồi về quê xin việc được không Ông Khoa chép miệng cười Sau thi tốt nghiệp Thì lại đổi hướng Thôi tùy con bé chú cũng không ép Mà con bé dạy cho Môn cũng được Đừng tiền nong gì Có gì chú gửi tiền lên cho con bé cũng được mà Thì coi như cháu thuê Thủy Tiên dạy cũng được mà Ở trong nhà tiện hơn mà chúng Ông Khoa nhìn về phía Thủy Tiên Rồi ngẫm nghĩ gật đầu Thôi được Có gì cháu cứ chỉ bảo con bé giúp chú nhé Dạ Cô nghe thế nói chen vào Dạy môn thì cháu dạy kèm Cháu không lấy tiền Chỉ lấy tiền việc nhà thôi Quang Linh nghe thế thì nói Hai việc đó có khác gì nhau không Dạ khác mà Việc nhà là lao động chân tay Còn dạy là lao động trí óc khác mà chú Ừ, cứ cho vậy đi Ông Khoa nãy giờ quan sát Bình thường Thùy Tiên ở nhà không cãi ngang thế này Mà chiều giờ hễ cứ thấy Quang Linh Là con bé cãi Ông lên tiếng Thùy Tiên, ở nhà mình thế nào cũng được Ở trên này nghe Quang Linh nha cháu Dù gì cháu không quen trên này Cái gì không biết thì hỏi Quang Linh Đi đâu hay đi học Phải nói cho Quang Linh biết, nghe không Dạ cháu biết rồi ạ Ừ, nhớ những lời bác sẵn Dạ, vậy giờ bác với chú lên nhà trên đi Cháu dọn dẹp nhé Ừ, dọn đi Cái nào không biết hỏi cô Lộc Cháu biết việc mà bác Ở quê cháu làm hoài mà Bác cứ yên tâm đi ạ Ông Khoa không nói gì mà đứng lên đi cùng Quang Linh Thấy bác Khoa đi rồi Cô mới thở phào Lần đầu tiên đi xa nên bác Khoa dặn dò kỹ lưỡng Lúc chưa đi cô cũng hỏi mấy đứa bạn rồi Lên thành phố chỉ ở trong nhà Làm cô buồn chân vô cùng Cô đứng lên dọn dẹp chén bát đi rửa Cô Lộc thì lau nhà Môn thì ngồi bấm iPad Cô không quan sát nữa mà tiếp tục rửa Xong rồi cô lau chuỗi bếp Dọn dẹp xung quanh Rồi đi tới chỗ Môn đang ngồi chơi Môn ơi Vào phòng học bài đi em Môn bỏ iPad xuống rồi theo Thủy Tiên vào phòng Mặc dù mới biết nhau vài tiếng Nhưng Môn cũng nghe lời cô Nên cũng yên tâm Đột nhiên Môn hỏi Lúc chiều chị nói cho em gì á? Cô mới chợt nhớ hũ điều giang Nhưng nhìn cái răng sún kia thì sao nhai? Cô nói Môn biết ăn hạt điều không? Răng sún thế kia thì làm sao ăn? Thôi hôm nào Môn thích thì chị mua cho nha Môn ngay vậy gật đầu Dạ Cô với Môn không nói chuyện nữa Mà bắt đầu dạy Môn học Bình thường dưới quê cô cũng hay dạy Nên bây giờ đối với cô chuyện bình thường Môn cũng thông minh nên dạy rất dễ Lát sau dạy xong cô cảm thấy buồn ngủ bởi lúc trưa cô không ngủ trưa bây giờ mắt cô muốn nhắm chặt lại. Cô nói mu lên giường đi ngủ rồi cô cũng đứng dậy đi về phòng của mình. Vừa tới phòng thì thấy chú ấy đang đứng bên ngoài hút thuốc trông rất suy tư. Cô muốn cho chú ấy giật mình nên cô đi từ từ tới vỗ vai chú mà la lên. Cô cứ tưởng chú giật mình nhưng mà không chú vẫn đứng im không nói gì. Cô biết bị hớ vì dám hù chú Cô sợ bị mắng nên xoay người lại đi thật nhanh vào phòng đóng cửa lại. Cô vuốt ngực mà thầm nghĩ. Tự nhiên đi hù ông chú đáng ghét, để giờ cô thấy ngại. Mà nhớ đồ chưa sạt nên cô nhanh chóng vào nhà tắm. Lúc nãy buồn ngủ mà hù, giờ mắt cô tỉnh luôn. Chỉ có một bộ nên cô giặt rất nhanh. Nhưng giờ kiếm chỗ phơi mà giờ cũng muộn. Nên cô đành phơi tạm trong nhà tắm cho ráo nước. Rồi bước vào giường ngủ. Đúng là nhà giàu, nằm trên nệm mà êm làm sao? Cô ngồi bật dậy rồi đứng lên nút nút rồi cô cười một mình. Đúng là sướng chứ bình thường cô chỉ ngủ trên tấm nệm mỏng chứ không như này. Đột nhiên nghe tiếng gõ cửa, cô nghĩ hay lại chú ấy nghe tiếng động mình nhảy. Cô liền nằm xuống phủ mền ngủ, mặc kệ tiếng gõ cửa, nhưng vẫn nghe như vậy làm sao ngủ. Cô lắng tay nghe thì nghe tiếng gọi của muôn gọi, cô liền đi ra mở cửa. Môn chưa ngủ à? Có chuyện gì đấy? Chị cho em ngủ cùng với Một mình em ngủ buồn lắm Ok vào ngủ với chị Em làm chị tưởng ai? Môn ngơ ngác hỏi Chị tưởng ai à? Cô vội vàng nói À không có gì Vào phòng ngủ thôi muộn rồi Mai em còn đi học Dạ Cô dẫn Môn lên giường nằm Thì Môn nói Chị lên đây ở lâu không? Chị lên đây học em ạ Hai năm rồi chị về Chị không nhớ nhà sao Chị học về gì thế ạ Dòng đời sâu đẩy Chị học quản trị văn phòng em ạ Vậy ạ em cũng thích Nhưng giờ em còn nhỏ Nên không biết khi nào được như chị Em ăn uống học giỏi lên Là sẽ như chị Dạ em ăn uống bình thường Mỗi tuổi em không được ăn vặt Chú Linh không cho em ăn Mà em không ăn vẫn sún răng Cô cười Em cũng đang thay răng Mai mốt mọc răng đẹp hơn khuôn mặt em xinh như hoa hậu. Moon cười tít mắt. Vậy à chị, em mà xinh như hoa hậu. Còn chị xinh như gì à? Chị bình thường thôi em, mà em ngủ đi, không sáng dậy không nổi đó. Dạ, chúc chị ngủ ngon. Nói xong, Mun cũng nhắm chặt mắt. Lát sau cô nghe hơi thở nhịp nhàng của Mun biết đã ngủ. Cô đắp mền cho Moon rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, vì không như ở quê nghe tiếng gả gáy nên cô đã dậy muộn. Nhìn đồng hồ thì gần 6 giờ Cô giật mình tỉnh không kịp làm gì Mà chạy vèo ra ngoài Thì thấy chú đứng ngay cửa Làm cô giật bắn người Sao chú đứng đây? Tại sao tôi không được đứng đây? Mà cô thấy chú đứng ở cửa phòng Biết đâu trùng hợp cô đi ra Nhưng mà đây là nhà của chú mà Cô nói vậy cũng thấy hơi sai Nhưng mà cô cảm giác có gì đó không đúng lắm Cô sở tóc thì hơi bù xù Quần áo cô sọc sạch vì mới ngủ dậy Cô còn không mặc áo trong Lúc này cô tỉnh như sáo, cô quay người vào trong không nói tiếng nào mà cô đóng cửa lại. Khuôn mặt cô bây giờ đỏ như góc. Cô quên mình đang ở nhà người lạ, chứ không phải nhà mình mà cô hỡ hay như thế này. Cô chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương, thì mới thấy mình thật thảm hại. Lúc tối cô ngủ được tí thì muôn nằm hơi quậy, nên cô ngủ không ngon giấc nên sáng cô chợp mắt được lúc thì đã thế này. Cô nhanh chóng đánh răng xong rồi ra ngoài đi tới giường gọi muôn. Dậy đi Môn ơi, dậy đi học nào? Môn mắt nhắm mắt mở, giọng ngái ngủ. Sáng rồi à chị? Cho em ngủ tí đi. Dậy đi học nữa em ạ. Vừa dứt câu thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Cô đi ra mở thì thấy cô Lộc ở ngoài. Cô tìm bé Môn ạ? Bé đang ở trong phòng cháu. Tối qua giờ Môn ngủ với cháu à? Sao nay lại qua cháu ngủ không biết? Để cô vào gọi để chuẩn bị đi học nữa. Dạ. Môn lúc này đi ra. Cháu đây bà ơi. Cháu qua ngủ với chị Tiên cho vui ạ Cháu ngủ quậy lắm Mai mốt qua chơi Rồi về phòng ngủ nha Moon Dạ Nói xong cô Lộc đưa mun đi Cô cũng bước ra thấy bác Khoa đang ngồi với chú Do lúc nãy nên cô hơi ngại Nên không dám nhìn thẳng vào chú Cô ngồi bên cạnh bác Khoa rồi hỏi Mấy giờ bác về Bác mới gọi xe giờ đi luôn đây Cháu ở đây rồi nhập học nha Nhớ những lời bác giản đấy Dạ cháu biết rồi ạ Mà bác chưa ăn sáng mà đi ạ? Để Quang Linh trở ra bến xe mua ăn đỡ bánh mì cũng được cho kịp xe Dạ, khi nào về tới nhà gọi cho cháu biết nhé Ừ, ở lại ráng giữ sức khỏe làm việc nhà giúp nhà thiếu gì thì gọi bác Dạ, cháu biết rồi mà Câu này bác nói cháu đã khắc sâu trong tim không thể hở ra rồi ạ Bác Khoa gõ đầu Á, đau cháu gõ hoài cháu sẽ học ngu không ra trường rồi không về gặp hai bác đấy Thôi cô bớt miệng dùm bác đi Trên đây giữ ý tứ vào đấy Dạ tuân lệnh đại nhân Bác Khoa lắc đầu rồi nói với Quang Linh Có gì nói Thủy Tiên giúp chú Chứ nó cứ nhây thế sợ cháu khó chịu thôi ạ Quang Linh nhìn Thủy Tiên mà nói Không sao ạ cháu trị được Cô nghe thế thì nói Chú làm gì trị được cháu không có đâu Đúng thì cháu nghe Sai thì nằm mơ Thủy Tiên cháu không được nói như vậy nghe không Trước mặt có bác mà cãi với Quang Linh thế thì sau lưng thì sao? Bác nghe nữa thì liệu hồn đấy. Nhà có sẵn con bò đang chờ cháu đấy. Cô nghe vậy thì mặt ỉu xìu. Nhưng giờ bác khoa đi thì cô vội nói. Cho cháu đi tiễn bác về nhà với. Thôi ở nhà đi. Quang Linh đưa bác đi còn đi làm nữa. Có gì gọi về nha. Cô nghe vậy có chút buồn nhưng phải làm sao được. Dạ cháu biết rồi. Bác Khoa đứng lên cùng Quang Linh đi ra ngoài Cô lưỡng thững đi sau ngó ra Từ nhỏ giờ cô được hai bác nhận nuôi Họ coi cô như người nhà không phân biệt gì Có gì đều cho cô cả Thậm chí còn lo lắng khi cô bệnh Điều đó cô rất thương vợ chồng bác Khoa Cô hứa với lòng sau này cô sẽ chăm lo hai bác Lúc cô kiếm được tiền Nhưng không biết bao giờ cô có thể báo hiếu được đây Thì cô thở dài Sao chị đứng đó vậy? Nghe muôn nói cô quay lại chùi những giọt nước mắt còn đọc lại. Chị đứng xem bác khoa đi đó mà, em đi học đi. Dạ, hai chị đi cùng em đi, vài bữa chị quen đường chị đón em nhé. Cô nghe vậy thì gật đầu, vì còn tháng nữa cô mới nhập học, cô lên trước để quen dần. Giờ ở đây không làm gì nên cô đưa đón muôn, đỡ phần cô Lộc đi cũng được. Cô nói, chờ chị chút, chị vào thay đồ là ra liền. Dạ. Cô nhanh chân chạy vào phòng lấy bộ đồ mặc vào rồi bước ra ngoài cùng cô Lộc với bé mun đi. Cô Lộc ghé vào quán ăn sáng gần cho Moon ăn rồi cô hỏi. Trên đây cháu tưởng nấu đồ ăn sáng chứ. Bình thường cậu chủ đi sớm không thì ở công ty nên cô không nấu. Chỉ đưa bé mun ra ngoài ăn không à. Chưa thì cô ăn đại gì đó. Còn tối thì cô với bé Moon ăn nên cô có nấu. Khi nào cậu chủ về thì gọi điện báo trước. Dạ. Ăn xong cô cùng cô Lộc dẫn Mun tới trường Cô cũng quan sát đường đi thật kỹ Để sau còn đưa Mun đi học nữa Vài bữa nữa cô đến trường nữa Chào Mun xong cô cùng cô Lộc về nhà Ngày hôm đấy cô mải mê làm việc nhà cùng cô Lộc Thì nghe tiếng trương điện thoại trên bàn ở phòng khách Nếu bác khoa thì sao không gọi vào số cô Với lại chưa bác đã gọi về tới nhà rồi mà Vậy đây là ai hay là chú? Cô nhìn xung quanh không thấy cô Lộc đâu mà vẫn nghe tiếng chuông. Không nghe thì không được. Cô đi lên bắt máy. Alo, cô Lộc đâu mà cô nghe máy? Thì ra là chú ấy, cô liền nói. Cô Lộc đi đâu rồi, cháu nghe không được sao? Thế chú có chuyện gì nói cháu biết rồi cháu nói lại cho. Nói cô Lộc tối tôi không về, đừng để phần cơm. Ok, đỡ mệt. Cô được lắm, vậy tối tôi về. Cô chưa kịp nói xong thì chú ấy đã tắt máy. Làm cô tức đỏ hết cả mặt Người đâu mà lạ lùng hết sức Mà cũng do cô nói đỡ mệt nên chuối về Rồi nhìn đồng hồ thì giờ muôn sắp về Hay là cô Lộc đi đón rồi Thế rồi không nghĩ gì nữa Nếu chú về thì cô phải nấu ăn Cô vào bếp lại tiếp tục nấu